Lúc này, cô có thể cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt sắc bén, nóng như lửa đang từ ghế người tham dự phóng đến. Cô biết là Lục đi dã thậm chí cô không dám nghiêng đầu nhìn anh. Lục đi dã khoanh tay, nhìn hướng tình với vẻ chăm chú, hơi thở có chút nặng nề, trong lòng có đủ loại mọi cảm giác, loại gì cũng có. Ngón tay khẽ vốt chốt muối lại vốt tóc mái, có hơi khó chịu, hoảng loạn, càng không biết phải làm sao. Quá trình này anh thật sự chưa từng nghĩ tới Luật sư bên vị cáo Có nghi vấn gì với câu trả lời của nguyên cáo không Có Luật sư của bên mối chất chấp vấn Thẩm phán Lời vừa rồi của cô cao Chỉ là từ một phía Không có chứng cứ Những lời này không đáng tin Đường sự bên tôi phủ nhận Tôi không nói dối Hướng tình đưa ánh mắt lánh đạm Nhìn về phía mối rỉ cũng nhìn cô Nhìn anh ta rất điềm nhiên, bình tĩnh và cứng cỏi. Ngược lại, tình cảm giữa đương sự bên tôi và nguyên cáo trước khi kết hôn quá rõ ràng. Đặc biệt là đồng nghiệp của nguyên cáo. Thẩm phán, tôi muốn mời nhân chứng của bên tôi lên trước tòa. Được, cho phép. Thẩm phán gõ chiếc búa thẩm phán trên bàn. Nhân chứng lên tòa. Thế mà lại là Tần Lịch Lịch. Hướng tình từ bục thẩm vấn đi về vị trí nguyên cáo của mình. Cô Tần Với thân phận là đồng nghiệp của nguyên cáo, tôi hy vọng cô Thành thật trình bày lại tất cả những gì cô biết." Luật sư của bên Morley nhắc nhở Tần Lịch Lịch. "Vâng." Tần Lịch Lịch gật đầu. "Trước khi bọn họ kết hôn, tôi và đồng nghiệp thường xuyên bắt gặp anh Morley đây ở công ty tôi. Hơn nữa, bọn tôi nhiều lần chính mắt nhìn thấy hai người bọn họ hôn môi, ôm ấp. Nhiều lúc anh Morley sẽ đến công ty để đi ăn cùng vợ anh ấy." Quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn rất tốt Ít nhất thì người ngoài thấy là vậy Hơn nữa, anh Mori từng bảo lãnh đạo của tôi Sa thải tôi vì vợ anh ấy không thích tôi Điều này, lãnh đạo của tôi cũng từng rất rõ Rất tốt Luật sư bên Mori tán thành gật đầu Vậy cô Tần Tôi hỏi cô Nguyên cáo cao hướng tình Tại sao lại không thích cô Tần lịch lịch hơi ngập ngừng mới nói Bởi vì trước kia cô ấy và bạn trai tôi Cũng có mối quan hệ mập mờ. Bạn trai cô. Luật sư của Mory nói rồi đưa một tấm ảnh ra trước mặt Tần Lịch Lịch. Cô Tần, mời cô nhìn rõ. Bạn trai mà cô nói là người này sao? Đây là bức ảnh chụp Tần Lịch Lịch và Lục Ly Giá đang cùng đi ra khỏi căn hộ của Lục Ly Giá. Lục Ly Giá nhìn trên màn hình chiếu, thấy người trong ảnh là mình, có hơi kinh ngạc. Ánh mắt tối đi, mùi mím chặt thành một đường thẳng. Anh không có một phản ứng thừa nào. Chỉ im lặng quan sát hành động của tất cả mọi người trong phiên tòa. Anh nhận ra luật sư của hướng tình không hề lên tiếng, chấp vấn đối với bất kỳ một chứng cớ nào. Thậm chí trước lúc đó cũng chưa từng có ý muốn mời lục ly giá lên tòa làm chứng. Lục ly giá anh là một nhân chứng cực kỳ quan trọng trong sự việc này, mà một luật sư chuyên nghiệp sao có thể bỏ qua lỗ hổng này đây? Rõ ràng là có vấn đề. Hơn nữa, vấn đề này không nhỏ chút nào. Đúng là anh ấy. Tần Lịch Lịch gật đầu. Thẩm phán, người đàn ông trong bức ảnh này, tên là Lục Ly Giá, từng là một điệp viên xuất sắc, cũng chính là bạn trai, theo lời của Nguyên Cáo. Còn một điều nữa, cô Tần, theo tôi biết, cô đã mang thai rồi, có đúng hay không? Đúng, đứa con là của bạn trai tôi, cũng chính là anh Lục trong bức ảnh. Luật sư lại hỏi tiếp. Đúng. Được rồi, ngài thẩm phán, bây giờ tôi muốn gọi nhân chứng số 2. Cho phép. Thẩm phán cho phép. Luật sư bên Murray thao tác với máy tính trước bản. Một bản dây tờ chứng minh DNA giữa cha và con hiện lên trên màn hình. Đúng thật như các vị đã thấy, bản kết quả DNA này chính là của đứa trẻ trong bụng cô Tần và anh Lục. Kết quả cho thấy đứa bé chính là con của anh Lục. Tôi muốn hỏi nguyên cáo cao một vấn đề. Nếu cô đã nói trước đây cô và anh Lục yêu nhau, vậy xin hỏi cô... Nếu tình cảm giữa hai bên sâu sắc như vậy, thì tại sao cô Tần lại luôn đứng giữa hai người? Tại sao cô Tần lại mang thai con của anh Lục vào đúng lúc này? Vì vậy, Ngài thẩm phán, kết luận của tôi là, giữa cô Cao và anh Lục chỉ là tình cảm ngắn ngủi, được biên diễn ra mà thôi. Mà tình cảm của cô Cao và anh Mó Rỉ vẫn không tan vỡ, vẫn chưa đi đến nước phải ly hôn. Hy vọng thẩm phán, phán không chấp thuận ly hôn. Mọi người bắt đầu bàn luận, tranh cãi. Lục Lý Giá ngồi trên ghế quan sát, lúc đó thật muốn cho luật sư, anh nói hùng hộ này, một tràng vó tay nhiệt liệt. Bảo sao, người ta nói anh ta có thể cãi chết thành sống, vuông cũng bóp được thành tròn, trắng cũng đổi được thành đen. Quả nhiên rất khá. Luật sư bên nguyên cáo, xin hỏi cô có bổ sung gì không? Luật sư ngô khẽ hít một hơi, căng thẳng đổ mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi lăn trên trán hồi lâu sau. Không có, thưa thẩm phán, kết quả này lục ly giá đã liệu tới, thế nên không thể hiện có gì bất ngờ. Nhưng hướng tình bên cạnh, có hơi không tin được mà nhìn luật sư chính cô đích thân mời đến. Luật sư Ngô, cô không có gì cần nói nữa sao? Cô Cao, tình hình này cô cũng thấy rồi, lần kiện này chúng ta sẽ thua thôi. Cô không giúp tôi thì sẽ thua thật đó, tâm trạng của hướng tình hơi kích động. Nếu lần kiện này thua, ít nhất cô phải đợi nửa năm. Nửa năm sau, cô mới được tố cáo một lần nữa. Nửa năm, đối với cô mà nói, đúng là một cơn ác mộng đau khổ. Cô không thể thua, cô không thể thua được. Cô cao, không phải tôi không giúp cô, mà là... Thẩm phán, tôi xin được tạm dừng phiên tòa. Hướng tình không đợi luật sư ngô giải thích. Cô bỗng dưng đứng dậy, yêu cầu. Tôi muốn tạm dừng. Thẩm phán nghĩ ngợi một lúc, gợt đầu gõ búa thẩm phán, tạm dừng, năm ngày sau tiếp tục thẩm vấn. Hướng Tình thở dài một hơi, ngã ngồi trên ghế, cả người như bị rút hết khí lực, gương mặt trắng bệch, nhìn rất đáng thương. Luật sư Ngô và trợ lý của cô thu dọn tài liệu, muốn đi, nhưng bị cao Hướng Tình giữ tay lại. Luật sư Ngô, đừng vội đi, chúng ta còn nói chuyện. Được. Morrie sớm đã dẫn luật sư và trợ lý ra khỏi tòa, thậm chí còn không thèm nhìn Hướng Tình lấy một cái. Hứng tình và luật sư Ngô vừa ra khỏi tòa, đã gặp Lục Ly Giá đợi ở cửa. Anh tùy ý vắt áo khoác lên vai, lười biếng dựa vào tường, vừa thấy hứng tình và luật sư đi ra, vội ngồi thẳng người. Luật sư Ngô, nói chuyện với tôi. Luật sư Ngô hơi khựng lại, hứng tình cũng hơi bất ngờ. Quán cà phê yên tĩnh ở đối diện, đi theo tôi. Lục Ly Giá không giải thích nhiều, bước nhanh về phía trước. Hứng tình và luật sư Ngô bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng đi theo anh. Ba người ngồi trong quán cà phê, mỗi người gọi một ly cà phê, lục ly giá liền đi thẳng vào vấn đề. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nói thẳng. Luật sư Ngô, nói thẳng với tôi, lần kiện này có thể thành công được hay không? Nếu không thể, nói với tôi, bọn tôi sẽ đổi người. Ly giá, lục ly giá khoác tay với hướng tình, giao cho anh. Hướng tình gật đầu, vừa nãy còn không yên tâm, thời khắc này cô hoàn toàn yên tâm rồi. Cảm giác mệt mỏi trong người dường như cũng biến mất. Ít nhất, lúc này, cô biết cô không đơn độc chiến đấu. Cho dù tất cả mọi người trên thế gian này không đứng về phía cô, thì còn có lục ly giá, anh vẫn luôn ở đây. hướng tình nhấp một ngụm cà phê, tùy đắng nhưng lại rất ngọt. Luật sư Ngô, xin trả lời câu hỏi của tôi, lần kiện này có thành công được hay không? Thắng được không? Nếu không được, mời cô nói rõ cho tôi biết. Thái độ của lục ly giá rất kiên quyết. Anh Lục, bất kỳ một vụ kiện nào, dù luật sư có giỏi đến đâu đi nữa, cũng không thể nắm chắc một trăm phần trăm phần thắng. Xin lỗi, vấn đề này tôi không có cách nào cho anh một câu trả lời khẳng định được. Vậy sao? Lục Lý Giá lạnh lùng thấp giọng cười. Vậy luật sư Ngô, cô xem lại lương tâm của mình đi. Phiên tòa vừa rồi, cô đã cố gắng hết sức chưa? Nếu cô cố gắng hết sức rồi, kết cục sẽ như vậy sao? Anh Lục, nếu anh thấy vụ kiện này dễ như vậy, Sao không tự mình lên? Luật Sư Ngô hơi tức giận. Luật Sư Ngô, đưa hợp đồng cho tôi. Bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô biết, cô đã bị sa thải rồi. Lục Lý Giá không hề lưu tình. Anh dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Anh không phải là người đại diện của tôi. Chỉ dựa vào việc cô bị đối phương mua chuộc với giá cao, người quản lý của cô đã có thể sa thải cô, không chỉ sa thải. Tôi còn có thể kiện cô lên hiệp hội luật sư. Luật sư Ngô, cô xem lại lương tâm mình đi. Cô có xứng với cái danh thiếp luật sư của mình không? Luật sư Ngô vừa nghe thấy lời của Lục Lý Giá, sắc mặt lập tức thay đổi. Gương mặt đang hồng hào, bỗng cắt không được một giọt máu. Anh ngậm máu phun người. Vậy cô đi kiện tôi, tội phỉ bán đi. Lục Lý Giá bộp một tiếng đập tấm danh thiếp cảnh sát của mình lên bàn. Cảnh sát Lục Lý Giá đồn cảnh sát Bắc Thành, luật sư Ngô, tôi đây chính thức khiếu nại cô nhận hối lộ, cô có quyền giữ im lặng. Nhưng mỗi một câu mà cô nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Được, tôi thừa nhận, tôi đã nhận tiền hối lộ của anh Mori. Hướng tình và Lục Ly Giá nhìn nhau. Cảnh sát Lục, tôi nghĩ anh cũng biết Mori là người như thế nào chứ? Anh ta cho tôi tiền cũng là nể tôi, nhưng cho dù anh ta không cho tôi một đồng nào. Anh cảm thấy tôi dám chống lại một người như anh ta sao? Tôi có cách nào đây? Hướng tình thở dài. Tôi hiểu nỗi lòng của cô. Loại người hèn hạ như Mori, loại thủ đoàn nào cũng có thể làm ra được. Lục ly giá khẽ huyết cánh tay của Hương tình. Làm sao đây? Anh đừng làm khó luật sư ngô. Anh không nói cô ta. Anh đang nói vụ kiện này của em. Mời một luật sư khác. Hướng tình cũng hết cách. Mời luật sư khác. Mori cũng sẽ không tha. Lục Lý Giá nghĩ ngợi, lúc lâu sau, khoác khoác tay với luật sư Ngô. Được rồi, luật sư Ngô, cô đi đi. Cô đem hợp đồng về đây ký. Chuyện này cũng coi như nói rõ ràng rồi. Được, cảm ơn cảnh sát Lục. Luật sư Ngô đứng dậy, vội vàng rời đi. Để cô ta đi thật à? Hướng tình khó chịu, cúi đầu xuống dựa vào mặt bản kính, không còn lực. Cô ấy là luật sư giỏi nổi tiếng. Nếu đến cô ấy cũng không chịu giúp, vậy lần kiện này chẳng phải là thua rồi sao? Ai nói, không phải em còn có cách sao? Lục ly giá nhẹ nhàng vô vỗ gái cô tiến lại gần cô. Sức khỏe của em thế nào rồi? Nhắc đến sức khỏe cô, hướng tình hơi khượng lại, hơi bừng tỉnh. Em, em vẫn khỏe. Sức khỏe của cô đã hồi phục tốt rồi. Chỉ là lời đó của bác sĩ vẫn vang lên bên tai cô. Hướng tình không nhìn được mà nghĩ ký lại, lắc đầu, cố tỏ ra kiên cường. Em không sao, chúng ta vẫn nên nói về vụ kiện trước đi lý do em kết hôn với Morris sao không nói cho anh biết sớm hơn em hướng tình cắn cắn môi em xin lỗi em sợ sẽ trở thành gánh nặng tâm lý của anh ờ nhưng bây giờ gánh nặng tâm lý của anh càng nặng hơn rồi lục ly dã hít sâu một hơi nếu em nói cho anh biết sớm một chút có lẽ đã không đến bước đường này rồi bị anh nói như vậy vài mắt của hướng tình không nhịn được mà đỏ lên lục ly dã thấy vậy vội vàng an ủi cô Anh không có ý trách em đâu. Anh thở dài. Anh biết là vì em muốn tốt cho anh nên mới giấu. Chuyện này chúng ta đều không có chỗ đúng. Cho dù có gặp phải chuyện gì, cần tin tưởng đối phương, nên nói thật với đối phương, được không? Ừ, vâng. Hướng tình gật đầu, nhìn anh chăm chú. Có phải chỉ vì lần bỏ lỡ này, từ nay về sau em đã hoàn toàn mất đi anh không? Sợ rồi à? Lục ly giá cười hỏi cô, búng nhẹ mũi cô, cười rượng. Để xem em về sau có chịu nhớ hay không. Được rồi, xử lý chuyện của chúng ta trước đi. Rồi đến chuyện khác. Lục Ly Giã nói rồi, nhấp một ngụm cà phê. Có một chuyện em xin nhớ rõ. Từ nay về sau, em đã không còn luật sư biện hộ rồi. Ý anh là... Hướng Tình ngây ngốc hỏi anh. Không phải anh muốn em tự biện hộ đó chứ? Thông minh. Lý Giã, người ta là luật sư giỏi nổi tiếng toàn cầu đó. Biểu hiện xuất sắc của anh ta hôm nay, anh và em đều nhìn thấy. Anh xem em thế này, giống đối thủ của anh ta không? Biện luận giỏi thì sao? Thẩm phán đến cùng chỉ tin vào hai chữ, chứng cứ mà thôi. Nhưng chúng ta có chứng cứ gì? Nhắc đến chuyện này, hướng tình lại thấy hơi thất bại. Anh cũng thấy rồi đó, bọn họ có chứng cứ thuyết phục, còn có tần lịch lịch. Nói tới đây, hướng tình không nhịn được liếc trộm nhìn lục ly giá. Trong bụng người ta còn đang mang thai đứa con của anh đấy. Bây giờ anh và em sẽ phân tích kỹ cả một chút. Đầu tiên, nói tới tần lịch lịch, bây giờ cô ta đang mang thai đứa con của anh, nhưng lục ly giá anh vẫn muốn ở bên cạnh em, nói thay em. Bởi vì anh không yêu cô ta, anh chỉ yêu em, cho nên lục ly giá anh mới không để ý đến cái gọi là tình thân mà kiên trì bảo vệ em. Đây chính là điểm mấu đầu tiên có thể chứng minh với tòa là anh yêu em. Thứ hai, đứa con trong vùng của tần lịch lịch có được là do phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thậm chí bây giờ anh nghi ngờ rằng tối hôm đó anh và cô ta không phát sinh chuyện gì cả. Em có thể nói với tòa rằng nếu như lục ly giá anh yêu cô ta thì sao cô ta phải đi thụ tinh nhân tạo? Đã vậy lại còn muốn giấu giếm cha ruột của đứa bé. Bởi vì cô ta biết cha ruột của đứa bé, căn bản không hề yêu cô ta. Con trai của cô ấy là do thụ tinh nhân tạo sao? Hướng tình kinh ngạc. Đúng, thụ tinh nhân tạo. Chính xác trăm phần trăm. Đến lúc đó, anh sẽ nghĩ cách để cho bác sĩ của cô ta đưa ra bằng chứng cô ta đã làm thủ thuật này. Nhưng cô ta sẽ đồng ý sao? Nếu như cảnh sát đi tìm cô ta, em cảm thấy cô ta có đồng ý hay không? Hứng tỉnh bật cười. Quả nhiên mượn danh nghĩa rất dễ làm việc. Thứ ba, em còn nhớ chữ lục trên ngực của em hay không? Trên ngực anh cũng có khác một chữ. tình, giống vậy. Đến lúc đó, chỉ cần vợ chồng người bạn kia của anh chịu ra tòa làm nhân chứng cho chúng ta, thì quan tòa có thể biết tình cảm giữa chúng ta là thật hay giả. Chứ Lục kia... hướng tỉnh cắn môi dưới, hơi chút ái nái, cô thờ giả nói. Vài ngày trước đã bị mỏ rỉ nhìn thấy. Anh ta lôi em đến tiệm xăm, bắt em xóa đi bằng được. Em không muốn, nhưng mà em tránh không được anh ta. Tay Lục ly giá chống cằm mắt híp lại, liếc nhìn hướng tình với vẻ nguy hiểm. Xem ra đúng là bất cứ thứ gì anh cho em, em cũng đều tìm cách xóa bỏ nó nhỉ. Em thật sự không cố ý đâu. Được, vậy cũng tốt. Chúng ta sẽ nhờ người đã giúp em xóa hình xăm đến làm chứng cho chúng ta. Vậy, càng có thể tăng thêm độ tin tưởng. Khiếm thế Lục ly Giá lại không làm khó hướng tình như vậy. Ngoài ra, muốn phán quyết ly hôn thì cần có mấy điểm quan trọng. Mà một trong số đó chính là hai vợ chồng có sống ly thân hay không. Lục ly Giá nói tới đây. Ánh mắt sâu thẳm mang theo hàm ý sâu xa nhìn hướng tình. Hướng tình cũng nhìn lại anh, cô nói thật với anh ta. Từ lúc em và anh ta kết hôn cho tới bây giờ, rất ít khi ở chung với nhau. Chỉ có mấy ngày trước khi ký tên thì em có ở trong biệt thự của anh ta vài ngày. Về điều này, quản gia của biệt thự có thể chứng minh cho em. Nhưng biểu hiện của ông ta sẽ không ra tòa làm chứng cho chúng ta đâu. Còn nữa, từ lúc kết hôn cho tới nay, em và anh ta cũng chưa từng làm bất kỳ chuyện vợ chồng thực sự nào đâu. Chưa từng làm chuyện vợ chồng thực sự. Đối với kết quả này, Lục ly Giá vừa mừng vừa sợ, nhưng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Về mặt này của anh là có ý gì? Không tin em à? Hướng tình cố ý lừa anh ta một cái. Lục ly Giá vuốt cảm của Hướng tình, cố ý chêu cô. Mory không phải là đàn ông à? Lục ly Giá! Hướng tình buồn bực hất tại anh ta ra. Lục ly Giá cười xấu xa nói. Nói thẳng ra vẫn là em không đủ sức hấp dẫn. Vâng, vâng. Là do em chưa đủ sức hấp dẫn được chưa? Bây giờ hai chúng ta có thể nói xong vụ kiện cáo này rồi, lại bàn đến chuyện khác được không? Nhìn em căng thẳng như vậy. Lục ly giá giơ tay ra, vỗ gương mặt hơi tái nhợt của cô. Anh vẫy người phục vụ. Phục vụ, cho một ly nước ấm. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã bưng nước ấm đến. Lục ly giá đặt vào trong tay hướng tình. Em uống chút nước cho ấm người trước. Bây giờ chúng ta còn nhiều thời gian, cũng không cần vội trong lúc này. Cảm ơn anh. Hứng Tình nhận ly nước ấm anh đưa, sau khi uống xong, cô hít mát nhìn Lục Ly Dã, vẻ mặt khâm phục khó che giấu. Lục Ly Dã, em phát hiện hình như chuyện gì anh cũng hiểu, em rất bất ngờ. Sao anh hiểu pháp luật nhiều như vậy? Em rất bất ngờ sao? Lục Ly Dã cầm thìa tùy ý khuấy cà phê trong ly. Ừm, em rất bất ngờ. Hướng Tình gật gù. Anh cho em cảm giác hình như lĩnh vực nào anh cũng có thể hiểu. Chẳng lẽ bộ đội đặc trùng của các anh cũng phải tìm hiểu về lĩnh vực này sao? Lục Lý Giá hơi buồn cười, hơi dựa đầu vào ghế nói. Bà ngoại anh là luật sư, chuyên xử lý các vụ án ly hôn. Có điều bây giờ bà cụ đã qua đời được mấy năm rồi. Nhắc tới bà ngoại đã qua đời, vẻ mặt bất cần từ trước đến nay của Lục ly Giá lại lộ ra vẻ tiếc nuối và cô đơn khó thấy. Xin lỗi, em vô ý nhắc đến chuyện đau lòng của anh. Hướng tình xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi. Sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện thường tình của con người mà. Được rồi, bây giờ chúng ta nói tiếp về vụ án. Được. Lần sau ra tòa, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào sự bền hộ của em. Lúc ra tòa, em tuyệt đối không được căng thẳng. Nếu như em nói không lại luật sư của đối phương thì cũng không sao. Vậy thì chúng ta có thể biểu diễn một vở kịch tình cảm sướt mướt. Ý anh là thế nào? Dùng tình cảm để khiến người khác động lòng, dùng đạo lý để khiến người khác hiểu rõ. Tòa cũng là người có trái tim Nói lý không lại thì nói tình Tranh thủ sự cảm thông của tòa Cũng là một điểm quan trọng để chiến thắng cho vụ kiện Nhất là đối với vụ án ly hôn Được rồi, vậy em sẽ cố gắng hết sức Hướng tình nhấp một ngụm cà phê trong ly gật gù, Nhưng cô cũng không tự tin cho lắm Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô ra tòa Kết quả lại còn bảo cô tự mình biện hộ Chuyện này ít nhiều cũng thử thách đến năng lực của người ta đấy Được rồi, em về trước cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt Còn về chuyện chứng cứ, cứ giao cho anh xử lý. Vụ án vẫn còn treo lơ lửng, em cũng không có lòng dạ nào nghỉ ngơi. Nếu không, anh để em cùng hành động với các anh đi. Như vậy ít nhiều gì trong lòng em cũng có phần nắm chắc. Được, vậy thì bây giờ anh có một chuyện thực sự cần gấp cho em đi làm đây. Chuyện gì vậy? Hướng tình nháy mắt, nghi ngờ nhìn lục ly giá. Em đi một chuyến đến biệt thự của mori hơn nữa phải thừa lúc anh ta không có ở nhà. Hả? Em đi tìm quản gia của biệt thự, bảo ông ta ra tòa làm chứng cho chúng ta. Hưng tình không ủng hộ, ông ta không thể nào làm chứng cho chúng ta được đâu. Em chỉ cần đến tìm ông ta, nhờ ông ta ra tòa làm chứng. Nhưng rất rõ ràng là em sẽ bị từ chối, mà lúc này chuyện em cần làm chính là dẫn dắt nội dung nói chuyện giữa em và ông ta. Ít nhất là làm ông ta nói thừa nhận trước mặt em là Morrie ở riêng đến mấy ngày với em. Nhưng mà thừa nhận trước mặt em thì có tác dụng gì? Nếu chỉ là đơn phương một phía, quan tòa có chấp nhận hay không? Nếu chỉ là do em nói, đương nhiên là vô dụng, nhưng nếu như chính miệng ông ta nói ra, vậy thì không giống nhau. Vì thế đến lúc đó em cầm theo cái này đi tìm ông ta. Lục ly Giá nói xong, lấy bút ghi âm ra, trượt tới trước mặt hướng tình Bằng chứng, chỉ cần không xâm phạm đến quyền riêng tư của đối phương thì có thể sẽ được tiếp nhận. Đến lúc đó ông ta có ra tòa làm chứng hay không cũng không quan trọng nữa. Hứng tình cầm bút ghi âm trong tay. Cô khó tin nhìn lục ly Giá đối diện. Anh xác định thật sự anh không tốt nghiệp chuyên ngành luật sư đấy à? Anh đây học nghệ thuật. Lục ly Giá, nếu không anh giúp em ra tòa đi. Anh biết anh nói như thế, lối suy nghĩ lại rất rõ ràng. Nếu như có anh ở đó nhất định chúng ta có thể thắng kiện. Bỗng nhiên hứng tình trở nên tràn đầy tự tin. Tuy rằng ngay phiên tòa lúc nãy, bọn họ đã không thành công, nhưng bởi vì có sự tồn tại của lục ly giá nên cô lại cảm thấy tràn trề tinh thần. Giống như mọi chuyện trước mắt đều trở nên sáng tỏ. Anh không có cách nào ra tòa giúp em. Em cho rằng ra tòa đơn giản như vậy sao? Muốn ngồi lên đó, phải cần có chính chỉ hành nghề luật sư đấy. Xem em này, vậy mà quên mất một chuyện. Hướng tình vỗ đầu mình một cái, lẻ lưỡi một cái. Vậy anh phải đồng ý với em. Anh phải ngồi bên dưới nhìn em, cổ vũ cho em đó. Không thành vấn đề, chắc chắn anh sẽ có mặt. Được, anh hứa rồi đấy nhé. Hướng tình ngoác ngoác tay giao kẻo với anh. Anh hứa. Vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chia nhau ra hành động. Hướng tình đứng dậy, cả người tràn trề sinh khí. Lục Lý Giá cũng đứng dậy theo. Cho dù có lấy được bằng chứng hay không, buổi tối trước 12 giờ em phải đến tập hợp tại nhà họ Tống đấy. Đi đến phòng trọ của Tống là phòng ngừa người của mori đứng chặn ngay cổng biệt thự, chụp hình làm bằng chứng. Mặc kệ thế nào, bọn họ cũng phải làm việc cẩn thận. Được, đến lúc đó anh chỉ cần gửi địa chỉ nhà trọ của Tống cho em là được. Sau khi hai người bước ra từ quán cà phê liền chia nhau ra hành động, hướng tình cầm bút ghi âm đi đến biệt thự của mori Lục ly dã lái xe về phía bệnh viện. Trong lúc lái xe, anh ta gọi điện cho cảnh sát Đông nói. Anh tìm người giúp tôi. Điều tra bác sĩ Bạch ở phụ sản của bệnh viện Lam Đồng, dẫn người đến cục cảnh sát điều tra. Khi Lục Lý Giá đến bệnh viện, vừa lúc người của cục cảnh sát cũng đã đến. Lão Đại, vừa thấy Lục Lý Giá đến, bọn họ vội chào hỏi anh. Dẫn người đến cục cảnh sát một chuyến. Dạ, Lục Lý Giá không đi theo bọn họ mà vào trong, chỉ ngồi đợi trên xe mình. Rất nhanh, bác sĩ Bạch đã bị người của cục cảnh sát dẫn ra. Dọc theo đường đi, mọi người bàn tán xô xao. Bác sĩ Bạch xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy nghe cảnh sát nói là nhận tiền của người bệnh, thu hối lộ, lén lút giúp bệnh nhân làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo, kết quả hình như bị người ta đâm sọt rồi. Trời ạ, vậy cô ta sẽ không ngồi tù chứ? Chuyện đó ai mà biết được? Xe của lục cảnh sát nhanh chóng chở bác sĩ Bạch đi. Lục ly giá theo sát phía sau. Lúc anh ta bước vào cục cảnh sát, bác sĩ Bạch đã bị dẫn đến phòng thẩm vấn. Ai ghi chép biên bản cho cô ta? Người còn chưa đến kịp. Để tôi tự làm thôi. Lục Lý Giá cầm bút lên, sau đó tiến vào. Phòng kín. Bác si bạch, thành thật khai ra đi. Lục Lý Giá gác chân lên ghế. Anh không nói lời thừa thái, hỏi thẳng cô ta. Xếp à, anh bảo tôi khai cái gì? Tôi, tôi cũng không biết. Các anh bắt tôi về đây để làm cái gì? Cô ta vẫn còn vòng vo với Lục Lý Giá. Không chịu khai thật đúng không? Ngược lại, lục ly giá cũng không vội. Được, nếu cô không chịu nhận tội, thì tôi cũng không ép cô. Có điều bác sĩ Bạch à, cô cũng đừng trách tôi, không nhắc nhở cô trước. Có tội nhưng không nhận, đến lúc đó tòa phán quyết tội sẽ nặng thêm. Chuyện cô và tần lịch lịch trộm tinh trùng của tôi làm thủ thuật. Cảnh sát chúng tôi đã gần như nắm hết chứng cứ trong tay. Nhưng mỗi tội, chứng cứ đều không có lợi với cô. Ví dụ như cô đã xúi dục tần lịch lịch trộm tinh trùng. Còn cả chuyện cô nhận 900 triệu tiền hối lộ từ Tần Lịch Lịch. Số tiền khổng lồ này đủ để đẻ chết cô. Không phải. Tất cả mọi chuyện đều không phải như vậy. Có phải Tần Lịch Lịch nói tôi xúi dục cô ta làm như vậy không? Vừa nghe Lục Lý Giá nói xong câu này, tâm trạng của bác sĩ Bạch lập tức trở nên kích động. Thật ra tất cả những lời nói lúc nãy của anh ta hỏi đều là do Lục ly Giá tự bị đặt ra. Lục Lý Giá rất giỏi trong việc dọa người khi thẩm vấn. Ở trong này, Mỗi người đều giống như chim sợ cảnh cong, chỉ cần gài bẫy cô ta, cô ta sẽ gấp gáp không chịu nổi chui vào trọng. Nếu như cô nói sự việc không phải như vậy, vậy thì bác sĩ Bạch, tôi hy vọng cô có thể nói ra tất cả những gì cô biết. Nhưng nếu như sau khi chúng tôi điều tra phát hiện cô nói dối, vậy thì tội của cô sẽ càng ngày càng nặng thêm. Được, tôi nói, tôi nói. Bác sĩ Bạch rốt cuộc cũng chịu nói, bàn tay gó gó trên bàn từng nhịp. Trước đó vài ngày, Tần Lịch Lịch có đem theo tinh trùng của bạn trai của cô ấy đến đây, muốn tôi giúp cô ấy thụ tinh nhân tạo, tôi không đồng ý, nhưng cô ấy vẫn cầu xin tôi. Cuối cùng, cô ấy nói sau khi xong việc sẽ cho tôi 30 triệu, tôi liền đồng ý. Bác sĩ Bạch cũng không biết người đàn ông đang ngồi trước mặt mình chính là bạn trai mà Tần Lịch Lịch nói. Vì sao không muốn giúp cô ta? Anh cho rằng đó là tinh trùng trộm được, cho rằng đó là việc sai trái, đúng không? Đúng. Vậy cô ta có nói cho anh biết cô ấy trộm như thế nào không? Có. Cô ta đã lấy nó như thế nào? Đáp án này Lục ly Giã vẫn luôn muốn biết. Thật ra bạn trai của Tần Lịch Lịch không yêu cô ấy, hoặc nên nói là người đó không được coi là bạn trai, vẫn luôn từ chối làm chuyện đó với cô ta. Theo như tôi nghe kể lại, buổi tối hôm đó anh ta uống say bất tỉnh, không muốn đụng vào cô ta. Sau đó cô ta cố ý áp sát lại dụ dỗ Dùng tay và miệng giúp anh ta giải quyết. Anh là đàn ông, hẳn anh hiểu rõ chuyện này. Cơ thể đàn ông không thể khống chế, chẳng cần tắm cũng lấy được tinh trùng một cách đơn giản. Cho nên tối hôm đó cô ấy đã lừa người đàn ông kia, khiến anh ta cho rằng hai người họ đã phát sinh quan hệ. Sau đó một hôm cô ấy tới tìm tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Sao cô ta lại kể hết mọi chuyện cho anh? Tôi nói rồi, chúng tôi là bạn bè. Được rồi, tôi chỉ hỏi đến đây thôi. Lục Lý Giá nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng, bệnh nhân khác đi vào. Anh đi ra sảnh lớn, hỏi một đồng nghiệp cùng tiếp nhận vụ án. Có lấy được đơn ủy quyền thụ tinh nhân tạo không? Có, bên kia chữ ký của Tần Lịch Lịch và bác sĩ Bạch. Được, đưa cho tôi, cảm ơn. Lục Lý Giá đưa tay ra, nói lời cảm ơn, nhận lấy chứng cứ rồi vui mừng trở về phòng làm việc. Hiện giờ bọn họ lại có thêm một chứng cứ mới nữa, mà bên chỗ hướng tình cũng tiến hành khá thuận lợi. Theo chỉ dẫn của lục ly giá, cô gợi cho quản gia nói trước, đúng là chỉ tốn chút công sức đã có được đáp án cô muốn. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, quản gia từ chối ra làm chứng trước tòa. Lấy được chứng cứ mà mình cần, hướng tình đương nhiên sẽ không làm khó quản gia nữa. Chú Trần, sau này cháu sẽ không quay lại biệt thự này nữa. Quản gia Trần thở dài, cô chủ, thật ra cậu mori thật lòng yêu cô, cô cần gì phải đối đầu với cậu ấy trước tòa, vợ chồng với nhau. Có gì không thể nói chuyện được sao? Hướng tình cười cười, không nói thêm gì nữa. Chú Trần, vậy thì cháu cũng không quấy rầy chú nữa, cháu đi đây. Hướng tình định đi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, vội quay người trở lại. Đúng rồi, cháu vừa nhớ ra, có quên mấy thứ ở phòng trên lầu. Cô nhớ còn giấy tờ khám thai đặt trên tủ đầu giường. Lúc ấy mới vừa ra khỏi bệnh viện đã bị Mory đưa tới đây, không cẩn thận để quên ở chỗ này. Hướng tình không biết giấy khám tai đó có còn tác dụng hay không, nhưng giữ lại vẫn hơn. Nói không chừng, trên tòa có lúc dùng đến thì sao? Đương nhiên, dù không có tác dụng, hướng tình vẫn cần giữ lại. Đó đối với cô mà nói, chính là một kỷ niệm, là kỷ niệm cả đời. Hướng tình đi lên lầu tìm giấy khám tai của cô, nhưng tìm một lượt không thấy. Cô nhớ gió mình để ở trên tủ đầu giường. Có khi nào bị Morrie phát hiện rồi lấy đi không? Sợ cô thật sự sẽ mang lên tòa làm bằng chứng sao? Hương tình nghĩ vậy, liền đi thẳng tới phòng làm việc của Mori. Cô gần như lục tung phòng làm việc lên. Tìm một lượt cũng không tìm thấy, mà lại thấy một ngăn kéo bị khóa. Hương tình có cảm giác, thứ cô muốn tìm ở bên trong đó. Cho nên bây giờ cô cần mở ngăn kéo này ra. Cô liền đi tìm nhíp và kéo, trực tiếp cậy khóa. Tuy cô biết, hành động của mình có chút đáng khinh. Nhưng sau khi nhìn thấy những thứ trong ngăn kéo, ai nấy và lo lắng trong lòng cô lập tức tan thành mây khói, đồng lại chỉ có tức giận và buồn bực. Trong ngăn kéo có một sấp tư liệu. Bên trong có kết quả khám thai của cô, nhưng kết quả này hoàn toàn khác với kết quả trước đó của cô. Trên kết quả cho thấy đứa trẻ trong bụng đang phát triển tốt, nhưng chịu tác động của thuốc, tạm thời bị rốc. Tạm thời bị rốc là sao? Có ý gì? Chẳng khác gì chết non, nhưng cũng không phải thực sự đã chết. Hướng tình cầm tài liệu, tay zoom lẩy bẩy, mặt trắng bệnh, tiếp tục xem xuống dưới. Ngay bên dưới là thỏa thuận giữa anh ta và bác sĩ. Một bên là bác sĩ kiểm tra thai nhi cho cô, một bên là bác sĩ phụ sản của bệnh viện nhà họ cao. Ngay cả bác sĩ của bệnh viện nhà họ cũng bị tên Mori mua chuộc. Mà đứa con trong bụng cô, kết quả kiểm tra rõ ràng chỉ là tạm thời bị sốc. Mà bác sĩ lúc đó nói với cô như thế nào là chết rồi. Đứa trẻ trong bụng cô không thể cứu nổi chết rồi. lúc ấy Hướng tình mạnh mẽ kí tên mình xuống đơn xin bỏ thai, cho nên sau một loạt chuyện này, con của cô có khả năng thật ra vẫn còn sống. là bọn họ nghĩ kế là một đứa trẻ còn sống coi như đã chết rồi, sau đó lấy ra khỏi bụng cô. mà tất cả chuyện này, đầu sỏ của tội lỗi chính là anh ta, Mori. Hướng tình run người, ngón tay lạnh ngắt cầm tài liệu, lạnh thấu vào tận trong lòng cô, cả người giống như bị đóng băng. Hướng Tịnh thở hắt ra. Mặt trắng bệnh, không còn chút máu nào. Hóc mắt đỏ bừng, đáy mắt toàn là căm hận. Nhưng không thể khóc ra một giọt nước mắt nào. Đôi tay cầm tài liệu xiết chặt, giống như muốn vò nát thứ trong tay. Cô tức giận hít thở từng hơi, muốn khóc. Lại phát hiện, căn bản là không khóc được. Quá đau, nước mắt đều cạn rồi. Hướng tình cố gắng kiềm chế, bình tĩnh lại. Nhanh tay rút điện thoại trong túi áo ra. Mở chức năng máy ảnh trong điện thoại. Cô bấm chụp tài liệu, tay cầm điện thoại run bần bật, rất nhiều bước bị rung nhòe. Sau đó cô dứt khoát dùng hai tay nắm chặt điện thoại, tách tách vài tiếng, chụp lại tài liệu trong tay rồi nhanh chóng gửi cho lục ly giá, lấy bằng chứng trước. Lục ly giá rất nhanh liền gọi điện tới, em vừa gửi cho anh cái gì vậy? Cảm xúc của anh cũng không bình tĩnh hơn hướng tình. Giọng nói của cô run rời, cô nói ra vài từ, em xử lý xong, sẽ nói cho anh. Nói xong cô liền cúp máy, vừa đúng lúc Mori đi tới. Ngay khi nhìn thấy mấy tờ tài liệu trên tay cô, khuôn mặt vốn bình tĩnh hiện lên vài phần hoảng sợ. "Em đang làm cái gì vậy?" Mori bước nhanh tới, muốn lấy lại tài liệu trong tay hướng Tỉnh, lại bị cô mạnh mẽ tránh thoát. "Mori!" Giọng nói của Hương Tỉnh vẫn còn run rẩy, hai mắt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn anh ta, đáy mắt khô khốc toàn là tia máu. "Đây là cái gì? Đây là cái gì?" Cô lặp lại câu hỏi với anh ta. Em đưa nó cho tôi. Sắc mặt của Mori vẫn lạnh lùng như cũ, không có nhiều thay đổi. Giọng nói lạnh lùng, cảm giác cực kỳ bức người. Hốc mắt của hương tình bỗng ướt đấm. Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt đau đớn như vỡ đê chảy ra. Anh nói cho tôi biết đi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hương tình gào to, phấn nộ đem tài liệu trong tay đập thẳng vào khuôn mặt tuấn tú, không cảm xúc của anh ta. Lập tức, mấy tờ tài liệu bay đầy xuống đất, mấy tờ giấy trắng tung bay trước mắt giống như tiền giấy bay trong tang lễ, khiến tim cô đau đớn, đau thắt cả ruột gan. Là anh, là anh hại chết con tôi, anh là đồ xấu xa, đồ xấu xa. Hướng tình giống như trở nên điên dại, bổ nhào vào người Mori, đôi tay nhỏ túm chặt lấy tay anh ta, hai mắt đỏ ngầu, mất khống chế gào lên. Sao anh lại làm vậy? Tại sao? Mori đau đớn nhắm hai mắt lại đưa tay ra, muốn ôm cô, nhưng vừa chạm vào bả vai run rẩy của cô, lập tức nghe bốp một tiếng, hướng tình tát thật mạnh vào mặt anh ta, khiến gương mặt tuấn tú bị lệch về một bên, trên má hiện rõ lên năm dấu tay hồng hồng. "Mori, anh là người ghê tởm nhất mà tôi từng gặp, người đáng sợ nhất. Không, anh căn bản không phải là người, là ác quỷ. Sao anh ta có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để hại chết đứa con trong bụng cô?" Hưng tình bỗng nghĩ tới lúc sau khi phá thai. Thai nhi được cô ôm trong lòng bàn tay, tay vẫn lưu lại hơi ấm, liền cảm thấy tim như bị xé rách. Đôi môi tái nhợt run rẩy Đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cô nói xong, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cho dù sắp bật máu, cô cũng không cảm thấy đau. Cô lê bước, bước từng bước nhỏ ra ngoài. Đột nhiên vì một vòng tay rắn chắc bá đạo kéo lại, kéo cô vào trong ngực của mỏ Tôi yêu em, anh ta nói. giọng nói trầm thấp, ngắt quáng, như phát ra từ tận trái tim, còn có chút khó khăn. Hướng tình, anh yêu em, cho nên mới không thể chấp nhận, dù là một chút dơ bẩn. Bốp, Hướng tình đột nhiên xoay người, một lần nữa không do dự tát lên mặt anh ta. Bẩn sao? Nó bẩn sao? Mori, đó là con tôi, đó là cốt nhục của tôi. Yêu tôi, anh nói anh yêu tôi. Mắt Hướng tình đỏ lên. Cười lạnh, tình yêu của anh dành cho tôi thật khiến người khác ghê tởm, Anh, căn bản, không xứng nói yêu. Hướng tình nói xong, xoay người ra khỏi phòng của Morrie. Sau khi rời khỏi biệt thự của anh ta, không biết cô làm như thế nào, lại tới được biệt thự của Tống. Cô chẳng nhớ gì cả. Liên Vân mở cửa ra, nhìn thấy hướng tình thì lập tức hoảng sợ. Chị hướng tình, chị, chị sao vậy? Sắc mặt của cô trắng bạch dọa người. Ánh mắt dại ra, ảm đạm không có chút tia sáng. Còn chưa kịp vào nhà, Hướng Tình chợt thấy trước mắt tối sầm, cả người nhũn ra ngất xỉu. "Tống, Tống, mau ra đây, chị Hướng Tình ngất xỉu rồi." Liên Vân đỡ Hướng Tình, đứng ngoài cửa gọi lớn. Tống nghe tiếng chạy tới, ôm ngang người Hướng Tình bế lên, vừa đi vào nhà vừa nóng nài hỏi Liên Vân, "Chị ấy sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?" "Tôi cũng không biết, sắc mặt chị ấy cực kỳ kém." dứt lời, liên vân vội cầm điện thoại bên cạnh lên gọi ngay tới phòng khám gần đó. cô mau gọi điện thoại cho anh dã đi. tống nói liền một hơi bảo liên vân gọi điện cho lục ly dã. liên vân không hề chần chừ lập tức bấm số điện thoại gọi cho lục ly dã nhưng kết quả vẫn không có ai nghe điện thoại. thế nào rồi? không có ai nghe máy. vậy đợi lát nữa gọi lại. cô mau đi chuẩn bị ít nước ấm. vâng. ở quán bowling linh bên này. Mory đang liên tục ném bóng để chút hết khó chịu, dày vò trong lòng mình. Lời hướng tình vẫn còn vang vọng bên tai. Mory, anh là kẻ đáng sợ, đáng ghê tẩm nhất mà cao hướng tình này từng gặp. Không, căn bản anh không phải là con người. Anh chính là ác quỷ. Tình yêu anh dành cho tôi thật khiến người ta chán ghét. Người như anh căn bản không xứng nói đến tình yêu. Đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Ẩm. Um. Một quả bóng nhanh chóng lăn vào trong rãnh, một quả bóng khác lăn đuổi theo ngay sau đó. Trong quán bowling yên tĩnh, từng tiếng va chạm in tai nhức óc vang lên. Tiếng sau còn in tai hơn tiếng trước. Cậu Lê, cậu không thể đi vào. Ngoài cửa bóng truyền đến tiếng ngăn cản của đàn em. Molly quay đầu lại, chỉ thấy lục ly giá đã xông qua đàn em của anh ta, từ bên ngoài đi vào. Anh vừa đi, vừa cởi áo vest trên người ra, tiện tay ném thẳng xuống đất. Cởi xong áo khoác, anh lại bắt đầu tao nhá cởi cúc áo phía trước cổ áo sơ mi rồi đến ống tay áo cuối cùng anh đứng thẳng trước mặt Mori không đợi anh ta kịp phản ứng thì bụp một cái lục ly giá đã đấm mạnh vào khuôn mặt Tuấn tú lạnh lùng của anh ta Mori lùi vào phía sau hai bước mũi bị đấm một đấm nếu nói không đau thì chắc là giả anh ta sờ mũi mình cười lạnh anh muốn đấu một trận giữa những người đàn ông phải không tôi sẵn sàng tiếp Giết lời, anh ta vung nắm đấm, đấm lại Lục Lý Giá. Lục Lý Giá không hề né tránh, mà dũng cảm ngânh đón, đồng thời vung tay đấm vào mặt anh ta một cái nữa. Đầu anh ta cũng bị mò rỉ giáng xuống một đòn mạnh, nhưng hình như anh không hề cảm thấy đau đớn. Lục Lý Giá phát điên rồi, anh giống như một con sư tử, mạnh mẽ khiêu khích trệt đẻ. Mỗi một lỗ chân lông trên người anh đều mở ra, gần sang trên chán bỗng nhiên giật giật, thể hiện rõ ràng lúc này anh đã giận dữ mất khống chế anh không phòng thủ mà liều lĩnh tấn công, không hề do dự. trong chiến đấu người như vậy là đáng sợ nhất, cũng là đối thủ mạnh mẽ nhất. trên mặt và trên người lục ly giá đầy vết thương đổ máu, nhưng mori cũng không khá hơn chút nào. hai người vật lộn trên mặt đất. lục ly giá nhặt bóng bowling trên đất như một con giã thú điên cuồng, lấy sức đập vào mặt mori, từng quả từng quả một. mori, tao thưởng cho mày những cú đấm này là vì người phụ nữ và con tao. Mory nghiêng người, đè lục ly giá dưới người mình, rồi dùng hết sức đấm anh. Cao hứng tỉnh là người phụ nữ của Mory tao, không hề có quan hệ gì với lục ly giá mày. Mori đời này mày cũng đừng nhớ đến cô ấy nữa, mày căn bản không có tư cách, kẻ khốn nạn như mày không xứng. Hai người vật lộn đánh nhau trong quán bowling, gần nửa giờ đồng hồ, đến tận khi hai người đều đã kiệt sức thì mới dừng lại, nằm trên sàn nhà mà thở hồng hồng. Trên mặt lục ly giá đầy những vết xây sát chảy máu, trên người cũng không khá hơn chút nào. Anh mở to hai mắt, gắt gao nhìn trầm nhà, trong đôi mắt phượng đầy tiêm máu, ngực phập phòng kịch liệt vì thở dốc. Lúc này anh không còn khí phách. Phóng khoáng của ngày thường nữa, có chăng chỉ còn là một người đàn ông đang hối hận, cha của một đứa trẻ, trong lòng anh vô cùng đau đớn. Còn Murray thì sao? Anh ta cũng không hề khá hơn lục ly dã Cả người gần như không còn chỗ nào lành lặn. Nhất thời, chỉ có thể nằm co quát trên mặt đất, chật vật thở phi phò. Lục Lý Giá đứng dậy, vừa nhặt áo khoác bị anh ném trên mặt đất lên, vừa sửa sang lại quần áo sơ mi bị kéo sộc sạch của mình, rồi đi ra ngoài. Điện thoại di động trong túi chợt vang lên. Anh nghe điện thoại, là Tống gọi tới. Sau khi nhận điện thoại, Lục Lý Giá nắm áo khoác, không để ý tới vết thương trên người mình, tăng tốc chạy một mạch đến nhà Tống. Khi anh chạy đến nơi thì hướng tình vẫn nằm trên giường chưa tỉnh lại. Lúc này sắc mặt cô gái tái nhợt, không hề có huyết sắc. Ngày cả đôi môi đỏ mọng cũng trở nên trắng bệnh, khiến người ta nhìn và sợ hãi. Có lẽ chuyện xảy ra liên tiếp mấy ngày nay, giống như từng ngọn núi lớn ép xuống cô vậy. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi cô đã gầy đi rất nhiều. Lục Lý Giá tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa bên cạnh, hỏi Tống. Cô ấy thế nào rồi? Tìm bác sĩ khám chưa? Chị ấy không sao, bác sĩ nói chị ấy quá mệt mỏi, cộng thêm lại áp huyết thấp, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. Liên Vân vội vàng trả lời Lục Ly Giá, rồi kéo ghế cho anh ngồi. Trái lại, anh đã đi làm cái gì thế? Sao cả người đều bị thương? Em nhìn anh còn không ổn bằng cô ấy đấy. Anh không sao. Lục Ly Giá căn bản, không còn tâm tư để ý đến vết thương đó trên người mình Anh cầm ghế ngồi xuống bên cạnh hướng tình, đau lòng vuốt ve mặt cô, hỏi Liên Vân. Em đã cho cô ấy uống nước đường chưa? Rồi ạ, chị ấy đã uống một chút. Anh đừng lo lắng. Em đi lấy cho anh ít thuốc mỡ nhé. Nói xong, Liên Vân quay người đi lấy thuốc. Cô nhanh chóng cầm thuốc trở về cho lục ly giá. Nhưng lục ly giá cũng không vội bôi thuốc mà tiện tay ném ở một bên, không để ý. Ánh mắt anh chăm chú nhìn hướng tình không chớp, hoàn toàn không nỡ rời khỏi. Anh giá, anh đừng lo lắng quá. Chị hướng tình chỉ bị mệt mỏi thôi. Liên Vân thành thật khuyên nhủ anh. Ừ. Lục Ly Giá miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt dừng trên người hướng tình. Trong mắt anh toàn là vẻ đau lòng, làm sao cô ấy có thể không mệt chứ? Một người phụ nữ yếu ớt lại luôn phải chịu nhiều đau đớn như vậy, dù ép hôn hay là mất con đều là dày vỏ, đả kích cô ấy. Nghĩ đến đứa con của mình còn chưa được gặp mặt kia, tìa máu đáy mắt của Lục Ly Giá càng đỏ. Hướng tình ngủ một mạch liền mấy tiếng đồng hồ, khi cô tỉnh lại đã gần trạng vạng tối rồi cơm tối đã dọn lên, lục ly giá đang ngồi ở trong phòng làm việc sắp xếp tài liệu ra tòa, chờ hướng tình mở cửa phòng ngủ đi ra. trạng thái tinh thần của cô vẫn không tốt lắm. thấy thế lục ly giá vội đặt bút trong tay xuống, đứng dậy đỡ cô. anh sao rồi? sao cả người đều bị thương vậy? hướng tình ngạc nhiên nhìn anh, cả người đầy vết thương, đau lòng nhíu mày. anh vẫn chưa bôi thuốc à? có phải trong nhà hết thuốc hay không? em ra ngoài mua nhé. Em như thế này, còn muốn đi ra ngoài sao? Lục ly giá một tay ôm cô, đặt cô ngồi lên chân mình. Em đừng đi lung tung nữa, nếu đi ra ngoài mà ngất đi, còn phải làm phiền bọn anh nữa đấy. Hướng tình vùi người vào trong ngực anh, đau lòng nhìn từng vết bầm tím trên gương mặt tuấn tú của anh. Sao anh lại bị thương như thế? Buổi chiều anh đã đi đâu, làm gì? Bôi thuốc trước đi. Không sao, anh không bị thương, thật sự không bị thương mà. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vê thương của Mó Rì nặng hơn anh rất nhiều. Lục Ly Giá cầm tay hướng tình đặt vào trong ngực. Chú vê thương này nhẹ hơn, nỗi đau trong lòng em nhiều. Nghe xong lời này của anh, cơ thể mềm mại của hướng tình run lên, hốc mắt ngấn nước. Lục Lý Giá đau lòng lau nước mắt cho cô, không nói gì nữa. Lý Giá, vụ kiện này anh nhất định phải thắng. Hướng tình vòng tay, ôm cái tay Lục Ly Giá, ánh mắt kiên quyết nhìn anh chăm chú. Em nhất định phải thắng, em không bao giờ muốn ở cùng anh ta nữa. Lục Lý Giá vỗ vỗ sau gái cô, được, chỉ cần em tin tưởng bản thân, chúng ta chắc chắn có thể thắng, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không? Được, vậy bước đầu tiên để chúng ta thắng vụ kiện này là nhất định phải bổ sung năng lượng, bây giờ em phải ăn nhiều cơm, em nhìn em xem, đã gầy thành thế này rồi, đến lúc ra tòa đâu còn có tinh thần mà chống lại đối thủ mạnh như vậy chứ. Lục Lý Giá dỗ dành hứng tình ăn cơm, đúng, em phải bồi bổ sức khỏe, hứng tình gật đầu, chúng ta ăn cơm trước đi. Cô đứng dậy, kéo Lục Lý Giá đến phòng ăn. Thấy Hướng Tình bỗng nhiên có tinh thần, Liên Vân bỗng mỉm cười. "Nào nào, mau ăn cơm thôi, đã rất lâu rồi bốn người chúng ta chưa được ở cùng nhau." "Đúng vậy, đúng vậy." Tống vội phụ họa. Lục Lý Giá kéo Hướng Tình ngồi xuống bên cạnh mình. Lúc ăn cơm, ba người không ngừng gắp thức ăn cho Hướng Tình. Không lâu sau, trong bát Hướng Tình thức ăn đã chồng chất như núi. Lục Lý Giá gắp thêm thức ăn cho cô, Hướng Tình vội ngăn anh lại, bất đắc dĩ mỉm cười. Lý giá, đủ rồi, nhiều như vậy em ăn không hết, lãng phí. Em ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi, nghe lời anh nào. Hướng tình đành phải ngoan ngoán, nghe anh, cố gắng hết sức ăn sạch đồ ăn trong bát. Sau bữa ăn, người liên quan tập trung trong phòng làm việc, bàn bạc các biện pháp đối phó vụ kiện. Hướng tình luôn bị lục ly giá, xem như bảo bối đặt ngồi trên chân. Mới đầu hướng tình hơi khó chịu, dù sao còn có Tống và Liên Vân ở đây. Cô cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng lục ly giá kiên trì, hướng tình cũng không còn cách khước từ nữa mà hưởng thụ cảm giác vùi vào trong ngực anh. Sự ấm áp và yên tâm đã lâu không có này, khiến cô nhớ đến những ngày đã qua. Nhìn sự dịu sàng hiếm có này, Tống và Liên Vân đều mỉm cười. Bây giờ chúng ta đã nắm chắc bằng chứng có giấy thỏa thuận tần lịch lịch ký với bác sĩ thụ tinh nhân tạo, đủ để chứng minh giữa anh và cô ta không hề xảy ra quan hệ nam nữ mà bản ghi âm của người giúp việc hôm nay hướng Tình tìm được cũng đủ chứng cứ chứng minh sự thật. Mặt khác, tài liệu này, Lục Ly Giá giơ lên chính là giấy thỏa thuận và giấy chứng nhận liên quan đến đứa bé mà Hướng Tình gửi cho anh. Sau khi nhìn thấy, mọi người đều trầm mặc. Lục Ly Giá thận trọng nhìn Hướng Tình trong ngực, lúc này cô đang theo dõi từng hình ảnh trong máy tính của anh, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt bi thương. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu nhìn Lục Ly Giá. Anh nói tiếp đi. Được. Lục Lý Giá gợt đầu. Âm thanh hơi chầm xuống. Tiếp tục. Thứ nhất, tài liệu này có thể chỉ ra tội trạng của Morrie. Thứ hai, có thể chứng minh với thẩm phán đứa trẻ này đã hơn bốn tháng rồi nên nó không phải là của Morrie. Em có thể dùng cái này làm căn cứ tại tòa. Chứng minh trước khi kết hôn với anh ta thì em đã mang bầu con của anh rồi. Chứng minh em và anh ta không hề có tình cảm gì. Được. Trước khi ra tòa, Chúng ta hãy diễn thử việc xét hỏi của tòa án một lần nhé. Được. Bàn bạc xong, đã hơn 10 giờ đêm. Anh Giá, cũng hơn 10 giờ rồi, hay là đêm nay, hai người ở lại nhà chúng tôi đi, dù sao trong nhà vẫn còn phòng khách trống. Tống đề nghị. Lục Ly Giá liếc nhìn hướng tình trong ngực, dùng cằm hít vào ấn đường của cô. Em cảm thấy thế nào? Hướng tình miễn cướng, vùi ở trong ngực anh, khẽ nói. Em nghe theo anh. Được. Vậy tối nay chúng ta ở lại đây đi Lục Ly Giá đồng ý Liên Vân Cô chuẩn bị một bộ quần áo cho hướng tình thai Vâng không thành vấn đề Liên Vân vô cùng vui vẻ Chị hướng tình Bọn em chuyển đến nơi này lâu như vậy Nhưng chưa có hôm nào vui như hôm nay Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị quần áo cho chị ngay Chị cảm ơn em Liên Vân Trong đêm bốn người Ngồi sóng vai ngang hàng Trên sân thượng nhỏ ngoài trời Trò chuyện tâm sự Bản chuyện cuộc đời Bàn đủ loại biến cố xảy ra gần đây, từ khách sạn Thái Tử cho tới cuộc sống bây giờ. Vì thật sự quá mệt mỏi, mới trò chuyện được một chút, hướng tình đã ghé vào vai Lục Ly Giá ngủ thiếp đi. Liên Vân vỗ vỗ bà vai Lục Ly Giá, khẽ động viên anh. Anh Giá, việc đứa bé chúng ta đừng để ở trong lòng nữa, sau này còn có cơ hội. Ừ. Lục Ly Giá gật đầu cảm ơn, liếc nhìn hướng tình trong ngực. Chỉ sợ trong lòng mẹ của đứa bé không quên được thôi. Khuyên bảo. Giảng giải cho chị ấy nhiều một chút là được Loại chuyện này cũng không phải quá xoáy vào vết thương Ừ, đúng rồi Liên Vân Nếu cô có thời gian Thì đi cùng cô ấy ra ngoài dạo phố nhiều một chút Giải sầu một chút Tôi sợ bận chuyện vụ án Sẽ không chăm sóc tốt cho cô ấy được Không có vấn đề gì Chút chuyện này cứ giao cho em là ok Anh cứ làm việc của anh đi Cảm ơn cô Anh giá người một nhà không nên khách sáo Chúng ta đã bên nhau một thời gian dài như vậy Nếu như còn nói những lời khách giáo như vậy, thì thật là không có ý nghĩa. Cũng phải. Lục ly giã cười cười, đứng dậy, ôm ngang hướng tình bế lên. Tôi ôm cô ấy vào ngủ trước, hai người cũng nghỉ sớm một chút đi. Đi thôi, đi thôi. Lục ly giá ôm hướng tình đi vào trong phòng khách. Dù sao cũng là nhà thuê, có hai phòng, diện tích cũng không lớn lắm. Phòng khách thì càng nhỏ. Sau khi cây giường, nói chung cũng chỉ còn đủ chỗ xoay người. Đương nhiên, giường cũng không lớn. Rộng khoảng một mét rưỡi, vừa đủ hai người nằm. Lục ly giá cẩn thận, đạt hướng tình lên trên giường, sợ đánh thức cô. Nhưng không ngờ, vừa chạm vào trên đệm mềm mại, hướng tình lập tức bị đánh thức. Cô nheo đôi mắt đẹp nhìn lục ly giá trước mắt, chỉ cách mình nửa tấc, Hàng lông mi dày khẽ chớp, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, in sâu vào đáy mắt lục ly giá, khiến con người anh không khỏi co lại. Anh đánh thức em rồi. Anh khẽ nói, hơi thở nóng ướt lướt nhẹ qua mũi hướng tình quyện vào hơi thở cực nóng của cô đan xen vào nhau khiến lòng cô khẽ rung động cô vòng tay ôm lấy cổ của anh chợt như nghĩ tới điều gì mắt ướt tối lại buông lòng cánh tay nhỏ đang ôm cổ anh ra động tác của cô không để lại dấu vết nhưng vẫn làm lục ly giá chú ý em sao thế anh nhíu lông mày lười nhác hướng tình lắc đầu lục ly giá buông cô xuống cơ thể nghiêng người về phía trước xích lại gần cô Hai tay anh nâng gương mặt gầy gỏ của cô lên, ngón tay thay cô chỉnh lại mái tóc rối, chỗ thái dương, thở dài. Hướng tình, anh biết trải qua mấy ngày nay, em chắc chắn rất khó chịu hơn bất cứ ai. Lòng em chắc chắn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần. Nhưng việc đã đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi. Chúng ta như người còn sống, nhất định phải nghĩ thoáng một chút. Dù bé yêu của chúng ta đã đi lên thiên đường. Nhưng chắc chắn cũng không hy vọng chúng ta vì nó mà không ngừng đau khổ. Đúng không? Nghe Lục Lý Giá nói một hồi, hai mắt hứng tình đẫm nước. Nghĩ đến chuyện bé yêu sắp thành hình của mình, lòng cô không kìm được đau đớn, nối hận và tức giận với mò càng không thể nào dịu đi. Lục Lý Giá cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô. Sau này chúng ta vẫn còn cơ hội, phải không em? Một câu. Lại làm cho cơ thể mềm mại của hương tình hơi cứng lại, sắc mặt hơi trắng bệch, vẻ mặt bóng chốc ảm đạm, cô lắc đầu. Bác sĩ nói thành tử cung của em quá mỏng nên sau này việc có thai sẽ rất khó. Lời của hương tình khiến lục ly giá sướng sở, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười. Bác sĩ thường thích nói quá lên, hơn nữa, không có cũng chẳng sao, từ trước đến nay anh không bắt buộc loại chuyện này, không liên quan, anh không thèm để ý. Dứt lời... Lục ly Giá hôn lên tróp mũi hướng tình. Anh không để ý thật sao? Hướng tình biết vì muốn làm cô yên lòng nên anh mới nói như vậy. Cô hít sâu một hơi, lắc đầu, hóc mắt đỏ bừng. Dù anh không để ý, nhưng cha mẹ anh cũng sẽ để ý. Làm sao lại không thèm để ý đến việc em không thể sinh con chứ? Anh là con trai độc nhất trong nhà đấy. Hai tay hướng tình níu lấy vạt áo lục ly Giá, mỉm cười. Chờ sau khi việc kiện cáo kết thúc, em muốn một mình rời đi. Câu nói này của em đầy hàm nghĩa. Anh có thể hiểu thành là em đang có ý định chia tay anh không? Hứng tình cười tươi hơn, dùng nó để che giấu khó chịu trong lòng. Gần như vậy. Gần như vậy. Lục Lý Giá bất ngờ. Anh nhíu mày nhưng không nổi giận. Cao Hứng tình. Tính cả lần này đã là lần thứ ba em nhắc tới việc chia tay với anh rồi. Nói thật, Lục Ly Giá anh đã quen nhiều bạn gái. Đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ hết lần này đến lần khác vứt bỏ. Trước kia luôn chỉ có anh là người vứt bỏ người khác. Làm gì có chuyện người khác vứt bỏ anh? Cao Hứng Tình cô chắc chắn là người đầu tiên. Lý do em nói chia tay với anh là vì em sợ mình không thể sinh đứa bé cho nhà họ lục. Nhưng Cao Hứng Tình, anh nên nói cái gì với em thì mới đúng đây. Ngốc, đần, dại. Hả? Hứng Tình ngắt lời anh, đập vào ngực anh một cái, giận dữ. Suốt cuộc anh muốn nói gì chứ? Em biết bây giờ y thuật phát triển đến mức nào không? Em chưa từng nghe cái gọi là mang thai hộ à? Mang thai hộ? Đúng. Lục Lý Giá quấn quấn sợi tóc của cô. Lấy trứng trong cơ thể em, rồi dùng tinh trùng của anh, nhờ người khác mang thai hộ. 9 tháng 10 ngày sau, đứa bé vẫn sinh ra là con của chúng ta. Em nói xem, nếu như em vì vấn đề có thể sinh con hay không mà giận dối với anh, có phải là vô cùng ngỡ ngẩn hay không? Thật không vậy. Đôi mắt hướng tình rực sáng. Dù em đã từng nghe nói, nhưng chưa hề gặp chuyện này, đúng là hơi khó tin. Lục Lý Giá thấy tâm trạng hướng tình khá hơn, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Anh nắm chặt thai vai cô, đặt trong ngực mình. Em thấy anh giống như đang nói dối sao? Không giống. Hướng tình mỉm cười, rồi nhếch miệng. Dù sao cũng không thể tự mang thai con, vẫn hơi tiếc nuối. Nghĩ đi nghĩ lại, thì như thế cũng có lợi cho duy trì vóc dáng đấy. Cũng có chỗ đáng mừng mà. Em biết, anh đang ăn ủi em. Hướng tình ngước đôi mắt quyến rũ, cười lên. Cô nghiêng đầu, nhìn lục ly giá. Vâng, bây giờ vụ kiện của chúng ta còn chưa xong. Bằng cái chuyện này có hơi sớm không? Đây chúng ta gọi là chuẩn bị chu đáo. May là nhắc đến, nếu không một buổi sáng nào đó, tỉnh dậy, bà xã của anh đã chạy mất rồi thì sao? Khuôn mặt hướng tình hơi ửng đỏ. Bây giờ em vẫn chưa phải là bà xã của anh. Nói đến đây, Lục Lý Giá lại nghĩ tới cô vì mình mà hy sinh hôn nhân, không khỏi thờ dài. Em thật ngốc. Lý Giá, anh nói... Bàn tay nhỏ bé của hướng tình không an phận chuyển động tới cúc áo sơ mi của anh, giống như nhàm chán vuốt vuốt. Bác trai bác gái có để ý đến chuyện em kết hôn rồi không? Sẽ không đâu. Lục Lý Giá không hề suy nghĩ, trả lời hướng tình. Dứt lời, anh lấy điện thoại di động ra, sau khi loay hoay mấy giây... Mẹ, mẹ chờ một chút, hướng tình có mấy câu muốn hỏi mẹ. Anh lại có thể gọi điện thoại cho mẹ mình. Cứ như vậy, hướng tình trực tiếp bị anh làm cho trở tay không kịp. Anh làm gì thế? Cô hoảng hốt hạ giọng, cố hết sức dùng khẩu hình của mình hỏi anh. Lục ly giá ôm cô, miệng cười xấu xa. Nhanh lên, mẹ anh đang gọi cho em đấy. Dứt lời, anh đưa điện thoại đến bên tai hướng tình. Dạ, hướng tình hơi ngẩn ra. Lập tức nghe thấy đầu điện thoại bên kia Lý Văn Họa đang nhiệt tình gọi cô. Hướng Tình đấy à? Bây giờ cháu đang ở cùng lục ly giá sao? Chà, chuyện của các cháu bác đã nghe nói rồi. Đứa bé này, những ngày này thật đúng là khổ cho cháu. Ba gái, mấy ngày nữa cháu ra tòa. À? Lý Văn Họa ân cần hỏi Hướng Tình. Vâng, Hướng Tình lên tiếng. Không, còn mấy ngày nữa, cháu rất căng thẳng. Cháu đừng căng thẳng. Càng căng thẳng càng khó làm được việc. Cháu yên tâm đi, có ly giá ở đó, nó có thể giúp cháu. Ly giá nhíu mày, hiếm thấy khi mẹ anh lại tin tưởng anh như lúc này. Cháu nghĩ xem, chuyện này ly giá còn gấp hơn cháu đấy. Nếu thua kiện thì vợ nó sẽ chạy theo người ta, vậy nó phải che chở nàng dâu. Không phải còn sức đầu mẹ chán, thay cháu tìm chứng cứ, tìm tư liệu đấy chứ. Lý văn Họa thay hướng tình phân tích có bài bản hẳn hoi. Hướng tình quan sát Lục Lý Giá đang nghe lén ở bên cạnh, nhịn không được bật cười. Lục Lý Giá cũng cười theo. Mẹ, đúng là hiểu con chỉ có mẹ. Anh dán vào một bên mặt của Hướng tình, nói vọng vào điện thoại một tiếng. Sau đó thuận tiện hôn lên mặt Hướng tình một cái. Hướng tình ngượng ngùng một tay đẩy anh ra, thì nghe thấy Lý Văn Hòa ở trong điện thoại lại nói. Hương tình, nếu chuyện này giải quyết xong, cháu và Lý Giá về nhà một chuyến. Bác sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu. Lần trước hai chúng ta gặp mặt vội vàng quá, cũng chưa nói được nhiều chuyện. Trở về trong lòng bác thấy chưa thoải mái. Bác gái, cháu thật xin lỗi. Lần đó... Nghĩ đến tình hình ngày đó, hướng tình cũng hơi hối hận. Còn nói xin lỗi với bác làm gì? Đừng nói nữa. Bà chữ này bác không nhận được. Nếu con thật sự muốn bác vui vẻ, thì nhanh chóng cùng Ly Giá trở lại thăm bác và ba nói nhé. Vâng ạ. Hướng tình vui vẻ đồng ý. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, Cháu và Lý Giá sẽ lập tức cùng về thành phố S thăm hai bác ạ. Được, được, được. Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Vâng ạ. Nào, em đưa điện thoại cho anh. Anh còn mấy câu muốn nói với mẹ. Dứt lời, Lục Lý Giá trực tiếp cầm lấy điện thoại trong tay hướng tình. Mẹ, hướng tình muốn hỏi mẹ và ba là hai người có ngại chuyện cô ấy kết hôn lần thứ hai không? Hướng tình cạn lời, đấm lên ngực anh, nhìn anh chầm chầm về giận dỗi. Chợt nghe thấy đầu bên kia Lý Văn Họa nghiêm túc Cái gì là kết hôn lần hai Hay hai lần cưới Con bé này đã là nàng dâu của mẹ Mẹ chọn từ lâu rồi Bây giờ người ta tiến thoái lưỡng nan như thế Còn không phải vì thằng nhóc hư hỏng là con sao Con đừng có phụ nó đấy Vâng vâng Lục Ly Giá liên tục gật đầu Không ngừng nháy mắt với hướng tình Dùng khẩu hình nói với cô Bây giờ em đã yên tâm chưa Vâng mẹ Con không tán ngấu nữa Mẹ và ba mau ngủ đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ba mẹ chú ý nghỉ ngơi. Được, hai con cũng nghỉ ngơi sớm một chút, không cần quan tâm mẹ và ba con. Mẹ cúp máy đây. Hai đầu đồng thời cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lục Ly Giá đặt điện thoại di động về đầu giường, anh chống cằm, nằm nghiêng bên cạnh Hướng Tình, một tay khác kéo chăn. Bây giờ có thể yên tâm đi ngủ chưa? Hướng Tình giúp anh lấy chăn. Không biết sao, một động tác thật đơn giản như vậy Lại ấm áp không nói nên lời, anh bao bọc hướng tình thật chặt, khiến cô cảm thấy ấm áp từ trái tim. Cảm giác này đã rất lâu không cảm nhận được, mà hướng tình cũng xem như đã hiểu một việc, chỉ cần ở cùng người mình yêu, dù uống một ngụm nước lạnh buốt, thì bạn cũng sẽ cảm thấy lòng ấm áp. Lục ly giã hài lòng lấy chăn quấn chặt hướng tình, ôm cô vào trong ngực, anh quấn chặt đến mức làm cho cô không nhúc nhích được. Sau đó đột nhiên đôi môi mỏng gợi cảm của anh dày như cơn mưa rơi xuống khuôn mặt cô. Lục ly giá gần như không bỏ qua bất kỳ chỗ nào trên khuôn mặt hướng tình. Vừa như hôn, như gặm, như liếm trên mặt cô. Chỉ trong mấy phút đã làm cho khuôn mặt của hướng tình trở nên ẩm ướt. Triều đến mức làm cho cô không ngừng cười mắng. Lục ly giá, anh có phải là tuổi cuốn không? Đừng quậy nữa, đừng treo em, nhột lắm. Kết quả Hướng tình càng kêu to, Lục Lý Giã càng liếm hơn. Anh đúng là tuổi cún mà. Cuối cùng Hướng tình buồn cười tổng kết. Đã lâu lắm rồi, anh không được nếm thử mùi vị của em. Vì vậy lần này, cần phải nếm cho đủ. Sau khi Lục Lý Giã nói xong, dây tiếp theo. Anh giống như một con thú dữ đang đói khát nhào về phía Hướng tình. Hai người cười đùa thành một mớ hỗn độn, cuộn vào chăn rồi lăn xuống giường. Chiều đến mức làm cho Hướng tình cười khanh khách. Lục ly giá nằm trên người hướng tình, nhìn cô thâm tình. Đã lâu lắm rồi, không nhìn thấy em cười như vậy. Tim của hướng tình đập một nhịp, trong đôi mắt long lanh, lóe lên một chút dịu dàng, kẽ như mày. Bởi vì đã rất lâu rồi, không có ai có thể làm cho em nở nụ cười. Lục ly giá có chút tự trách, cúi đầu, cưng chiều gặm nhấm trên chóp mũi xinh đẹp của cô. Xin lỗi em, anh nên làm rõ mọi chuyện, trước lúc bắt đầu mới phải. Đừng nói lời xin lỗi nữa. Hướng tình vươn tay, chặn đôi môi mỏng gợi cảm của anh. Hãy chữ xin lỗi này, đối với em mà nói, quá nặng nề rồi. Chuyện đã qua rồi, thì để nó trôi qua đi. Lục Lý Giá nở nụ cười, trong đôi mắt phượng giống như được tô điểm thêm những ngôi sao lấp lánh. Trong đôi mắt tiếp theo, anh cúi đầu, từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng của hướng tình. Trong giây phút này, đối với bọn họ mà nói, không còn điều gì quan trọng nữa, những thứ gọi là hôn nhân gọi là đứa con, vào lúc này, trước sự nhu mì này, bọn họ đã không còn không gian dư thừa để suy nghĩ thêm nữa. Điều duy nhất có thể làm chính là trân trọng những thứ ở trước mắt, thưởng thức cuộc sống ở hiện tại. Trong không khí tràn đầy hương vị mờ ám triền miên, trong căn phòng cô ngừng vang lên tiếng ngâm nga hạnh phúc. Năm ngày sau, phiên tòa vẫn mở như thường lệ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 91 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Không biết là ở tập sau thì hướng tình và ly giá? Có giành được chiến thắng ở trong phiên tòa không? Nhưng ở tập này cũng hạ lòng, hạ dạ rồi phải không cả nhà? Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại!